Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ trong ra ngoài vắng lặng, không một bóng người Nhật dựng hông đa, thập thò nhìn vào như thằng ăn trộm mới vô nghề lần thứ nhất Gã thở mạnh, phấn đấu hạ quyết tâm Nhưng lại tần ngần đứng yên một lúc, mòi thuốc lá ra hút Gã thấy bàn tay mình run run, bật diêm mãi mới cháy Nhưng nghĩ đến thắm đang đợi kết quả ở trụ sở Nhật tiến vào rồi lên tiếng gọi Có ai trong nhà không? Gọi xong Nhật hồi hộp nhầm lại những lời thắm đã dặn dò trước khi ra đi Đối với Nhật Hoàng không phải là người xa lạ Có thể nói ngày nào cũng gặp nhau Vì Hoàng thường uống cà phê sáng Ngay tại quán cóc bên hông trụ sở ban công an Và mỗi lần thấy Nhật đi qua Hoàng thường rủ gã vào uống ké. Chỗ quen biết, mở miệng đòi tiền thì kể cũng ngại. Nhưng không làm thì thắm sẽ đay nghiến và Nhật sẽ thua sút tất cả các đồng chí trong bàn. Nhật còn đang nghĩ ngợi thì từ bên trong Hoàng đã chạy sông ra, vui vẻ reo lên. À, anh Nhật, vào chơi, mời mời anh vào chơi. Sở dĩ Hoàng niềm nở đón Nhật vì Hoàng cứ tưởng rằng nhặt đến coi bói. Nghề của Hoàng lúc này bộc phát lắm. Bộ đội, công an, nhân viên nhà nước, đủ mọi thành phần đều tìm đến nhờ xem vận mạng. Vốn liếng của Hoàng thực tình chẳng có bao nhiêu, nhưng nhờ khéo tán nên tiền vào như nước. Và lại, 90% thân chủ của chàng lúc ấy đều chỉ hỏi có một câu căn bản là có số xuất ngoại hay không mà thôi. Cho nên Hoàng rất dễ đoán Đoán đúng thì tốt Sai cũng chẳng sao Mấy ai đã bỏ công trở lại để mắng vốn thầy bói bao giờ Huống chi coi bói tự nó đã là một tội dưới chế độ Ngu gì mà gây gỗ với Hoàng Để rồi cùng dẫn nhau ra công an Vì biết rõ như thế Nên Hoàng không thèm trau dồi thêm kiến thức nghề nghiệp Khả năng của chàng thu gọn trong bốn cuốn sách Tử Vi Tướng Pháp chỉ tay và nốt rồi Mà cả bốn cuốn đó Hoàng đều không đọc kỹ Chỉ chú ý tới phần di chuyển xuất ngoại Và một ít câu phú câu vẻ Có tính cách tiểu xảo Để loè thiên hạn Ngoài ra Hoàng còn bí mật Thông đồng với một ông bác sĩ thẩm mỹ Trong chợ lớn Nhận tiền hôi hồng của ông này Vì chàng giới thiệu rất nhiều khách cho ông ta Bất cứ bà nào Cô nào đến gặp Hoàng Cũng đều được Hoàng khuyên phải nâng cái mũi lên một chút thì hậu vận mới khá được. Câu nói đầu môi của Hoàng là Mũi là cung tài bạch mà cũng chỉ về tình duyên nữa. Mũi thấp thì lận đận cá về tiền bạc lẫn gia đạo. Cô nên sửa cho cao một chút thì khuôn mặt cô mới thật là toàn hảo. Để tôi giới thiệu với cô ông bác sĩ Thuận chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. Bảo đảm cô sửa xong không ai biết là cô sửa. Chuyện bói toán đôi khi đúng như người ta nói là phúc chủ Lộc thầy Có những ông thầy chân truyền học bao nhiêu sách Mà rốt cục lại chỉ giỏi trên lý thuyết Trong khi có những tay tài, tài tử lơ mơ Lại nói đâu chúng đó Khiến người ta tưởng là nuôi ma xó Hoàng đang trong trường hợp này Chẳng phán lời nào cũng đúng Người bình dân gọi là bà nhập Chẳng hạn bí thư phường sắp mất chức Vì tranh chấp giữa hai phe Bắc Nam tuyệt vọng không biết bám víu vào đâu, lén lén đến gặp Hoàng, hỏi một quẻ tương lai. Hoàng coi chỉ tay, dùng thước đo và kính lúp soi qua loa, rồi quả quyết là địa vị vững như bàn thạch. Nói chơi mà đúng thật. Từ đó, việc gì Bí Thư Phường cũng bí mật hỏi Hoàng trước khi thực hiện. Kỳ họp nội bộ vừa rồi, Bí Thư Phường chẳng những tái đắc cử vào đảng ủy viên, Mà còn được kiêm nhiệm luôn cả chủ tịch phường. Nghĩa là vừa làm công tác đảng, vừa làm công tác chính quyền. Bí thư trở lại thưởng cho Hoàng 100 đồng và hai cân đường cát. Xã hội càng bấp bênh, người ta càng tin vào số mạnh. Cho nên Hoàng cứ việc thành thơ hành nghề, coi như ngồi mát ăn bát mì. Chàng không dám khoe với bất cứ ai là mình đã từng cói bói cho bí thư phường bởi đã có lời dặn nhưng trong thâm sâu chẳng rất hãnh diện và an tâm vì mơ hồ có cảm tưởng là trên đầu mình có cái dù che. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net